các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Oai gan dạ dám làm, dám nhận, dám đấu tranh, dám hy sinh lợi ích của bản thân mình cho người khác. Càng lúc cầu càng có thiện cảm với người gan này. Cả tình ngang đứng thẳng vẻ mặt trắng hẹ sợ sệt. Người nói có kẻ báo ta là phạm giết người. Vậy kêu hắn ta bước ra đây mặt đối mặt, chẳng có lý do gì vì một lời tố cáo bâng quơ mà bắt giam ta hết cả. Nếu chứ cứ nào mà cũng vô lý như vậy, thử hỏi, ai phục được? Ông trình nghe cô gái này nói mới như sực tỉnh Hồi nãy do ông quá đau xót cơn giận làm cho mở mắt nên mới hổ đồ Nhưng vì không muốn mất thể diện, nên ông ta không thanh minh chỉ gắn lên. Cho kẻ đó vào đây. Một bà lão trường độ ngoài sòng về, ăn mặc rách dưới khuôn mặt khắc khổ đầy dãy các nếp nhăn, đang trong gậy run dày, bước từng bước chậm chạp tiên tươi. Bà ta kính cần cúi chào ông Trịnh Rồi cứ cúi gặm mặt xuống đất Tuyệt nhiên không dám ngờ Ông Trịnh vội nghiệp dặm Người chính là người tố cao cô gái này Giết bà từ đúng không Ngờ mặt lên nhìn cho rõ xem Phải cô ta có đúng là hung thủ Nếu dám đặt điều vô oan Không chỉ mịch ngươi Mà toàn bộ người thân con cái của ngươi Cũng phải chịu trung tội Bà nghe xong run bần bật Tưởng chừng đứng không vững nữa Bà ta từ từ đưa mắt hướng về phía khả tình, vừa chặn mặt cô gái. Bà ta đã ngã lăn xuống đất lập bắp. À, à, chính à ta, không thể nhầm lẫn được. Tôi tận mắt, thấy người này vung dao chém đôi đầu bà Tư. Chưa hết à còn nhẫn tâm cắt hết gân của bà ấy. Người, người đúng là lòng lang dạ xoái ác hơn cả quỷ dữ. Đám người kia nghe bà ấy nói mà sục xôi cầm phận. Chưa khỏi ghét của một phần thì bây giờ nó đã gấp tới ngàn lần. Cả tỉnh vẫn bình thẳng, mặt lạnh bằng, cô tiến sát lại dặn mặt. Tốt nhất bà nhìn cho kỹ, tôi cho bà cơ hội để sửa sai, nếu bà quay đầu vạch trần, kẻ đó thì tôi sẽ cầu xin ông trịnh tha chết cho bà. Còn không e rằng hôm nay sẽ không phải một mạng nữa. Cô gái kia nói từ đầu bà lão lại tài nhật từ đó, nhưng bà ta chẳng cần suy nghĩ vẫn khẳng định chắc nịch. Cô, cô đừng ngậm máu phun người Dám làm không dám nhận Việc cô làm cả trời đất đều biết Cô đừng hòng mà đòi trốn thoát Gã tình ghé cười lại Coi như cơ hội tự cứu mình của bà đã bỏ lỡ rồi Nếu như bà muốn mực ép tôi và đừng chết tới vậy Thì bà đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn Bây giờ bà chỉ cần trả lời theo kịch bản Bà thấy tôi cầm kiếm tay nào để giết bà ấy Người kia bất ngờ thấy rõ Run dày chống chế Lúc ấy do sợ quá, tôi trốn một góc xa, mắt tôi lại yếu, nên thấy mờ mờ hình như tay phải thì đúng. Gà tình bội, bật cười thành tiếng. Bà nói mắt yếu, lại mờ sao bà nhìn thấy mặt tôi, khẳng định chắc địch là tôi hay vậy. Bà kia vẫn giải tích. Tôi đem mạng già này ra đảm bảo chắc chắn là cô, mái tóc cô cũng buông thọng ngang lưng khuôn mặt y như hung thủ. Có thể lúc ấy sợ quá Nên tôi không nhớ rõ cô cầm kiếm tay nào Nhưng hình dáng cô tôi không thể quên được Khả tình vẫn bình tàn tới lạ lục Được Cứ coi như bà không nhớ chắc chắn Ta cầm kiếm tay nào Vậy phiền bà miêu tả rõ nét Cảnh ta sát hại nạn nhân như thế nào Người kia lấy nhị Cô Cô bung kiếm chém đôi đầu bà ấy Lúc ấy có mình cô Nghe nói cô đòi yêu cầu bản đồ gì đó Nghe từ thời đến lượt ông trịnh giật thoát mà ông thay đổi rõ rệt nghĩ bụng. Tại sao bà ta lại biết bản đồ? Lời của người đàn bà này rất có cơ sở. Thả tỉnh vẫn đành dọc. Bây giờ tới lượt, ta nói với bà, bà nghe cho kỹ đây. Thứ nhất, vết chém trên đầu của nạn nhân vô cùng sắc lẹm một nhát bổ đôi chứng tỏ ngoài vũ khí sắc bén thì hung thủ phải là một người võ công vô cùng xuất sắc Hơn nữa các vết gân máu đã thâm đen, một số chỗ đóng vỉ nghĩa là bà ấy đã bị cắt gân khoảng một tháng đổ lại đây. Tới hôm nay, hung thủ mới ra tay sát hại. Hơn nữa nếu đúng là ta giết, muốn bắt ta chịu án phải tìm cho ra vật chứng là thanh kiếm. Giả sử các ngươi chuẩn bị hung khí rồi ép ta nhận tội thì ta vẫn có cách chứng minh bản thân trong sạch. Chỉ cần trên đuôi kiếm không có dấu vân tay của ta thì chắc chắn ta vô tội. Bà có cần ta nói rõ ràng cách thử nghiệm ra không? Bà kia lúc này hoang loạn không tốt giải lời, bà ta đã biết rằng người trước mặt không hề dễ đối phó như những người phụ nữ bình thường. Động thái cô ấy chắc hẳn hôm nay lại ít dự. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net